Quyết liệt đã chết, chuẩn xác mà nói biến mất không còn chút tâm hơi nào, cái gì cũng không lưu lại. Đạo hữu, ngươi là đệ tam nguyên lão của Thiên Hà Tông năm đó. Lúc này Lâm Khiếu đừng thu được truyền âm hồn hậu trầm thấp. Lâm Khiếu đừng liếc mắt nhìn sang mục Bách thông, viện thủ Tiềm Long viện đang điều khiển hơn 300 thanh phi kiếm màu vàng, thoáng do dự một chút truyền âm lại. Đúng là tại hạ, đạo hữu quả nhiên giống như nghe đồn năm đó. Thần thông rất cao cường, lúc này ma tộc muốn tiêu diệt tu luyện giả nhân loại chúng ta. Xin đạo hữu nhanh nhanh đến giúp chúng ta đối kháng ma đầu. Nếu như đạo hữu chịu giác ai ma đầu này nhất định có thể diệt trừ. Thanh âm mục bách thông cực kỳ thành khẩn nói. Lâm khiếu đừng không chút biểu tình, chắc lòng đối với mục bách thông. Vị đại tu sư đỉnh cao mơ hồ có một tia kiêng kỵ Chính mình vừa rồi hại chết hai tên đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của tiềm long viện. Có thể nói là cơ bản hủy diệt đi tương lai hy vọng mấy trăm năm sau này của tiềm long viện Điều này đối với bất kỳ môn phái nào cũng có thể nói như là đà kích phi thường trầm trọng So với cừu hạn giết con đoạt vợ cũng không kém bao nhiêu Quả thực là bất cộng đái thiên Nhưng đã biết được toàn bộ quá trình Mục bách thông lại có thể khống chế tâm tình Không hề có chút ba động nào Ngược lại tự mình phát ra lời mời Có thể thấy được lòng dạ người này rất sâu đậm Lâm khiếu đường nguyên bản muốn xuất thủ tương trợ, tự nhiên sẽ không cử tuyệt, lúc này chỉ có đồng tâm hiệp lực lại mới có thể vượt qua được nguy cơ. Ngay khi lâm khiếu đường động thân, bỗng nhiên bốn phía truyền tới một trận trời rung đất chuyển kịch liệt, giống như thời điểm tại Đại Lục Phong Ma trước đó. Không gian bốn phía bắt đầu không ổn định, thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy được phương thức xuất hiện vết nứt không gian. Chúng tu luyện giả xa xa đều kinh hãi. Không người nào quan tâm tới chiến cuộc, trận rung động kịch liệt tựa hồ không dứt, ngay cả hai bên đối chiến cũng đã ngừng tay lại. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một đảo ánh sáng mờ, trung tâm kết kết trận phát ra một đảo quang trụ. Hai đảo quang mang đối chọi với nhau cùng một chỗ, dưới tình huống lặng yên không một tiếng động tựa hồ mở ra một thông đạo Hàn Nguyệt Tiên Tử lạnh nhạt cười, hình như có dự liệu nói, rốt cuộc bắt đầu rồi. Thông đạo thượng giới, ma tôn sứ giả cả kinh, một tiếng kêu này làm cho tất cả các tu luyện giả nơi đây chấn động không thôi. Bốn chữ, thượng giới thông đạo, giống như nước xối lên đầu, làm tâm trạng mỗi người đều run rẩy thân thể lay động càng mạnh mẽ hơn. Phi thăng vốn là mục tiêu cao nhất của toàn bộ tu luyện giả, chỉ có thành công phi thăng thì tu luyện giả mới có thể chân chính hoàn thành đại đạo tu luyện. cũng chỉ có tới nơi đó mới có thể làm cho tuổi thọ thăng hoa, chuyện sống mấy nghìn năm, mấy vạn năm mới có thể trở thành hiện thực. Nhưng từ khi thời kỳ thượng cổ bắt đầu, tu luyện giả đều rất rõ ràng, chỉ khi tu vi vượt qua địa vương giai đỉnh phong, bước vào đế giai thì mới có thể bị thượng giới triệu hoán phi thăng đi. Loại tín niệm này trong hàng vạn năm qua đã xâm nhập vào sâu trong lòng mỗi tu luyện giả. Cho dù có thành tựu đại tu sư địa vương giai hậu kỳ cũng cho rằng như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có người nào nghĩ xuất hiện khả năng khác, hoặc có lẽ phi thăng cũng không thần thánh như trong tưởng tượng, chỉ bất quá là vượt qua bức bách vị diện này tới vị diện khác mà thôi, vị tất cần có tu vi đế giai, nếu như có phương pháp chính xác, coi như là sư giai cũng không phải không thể phi thăng, một điều đơn giản như vậy, một tư duy nghịch hướng. Cũng không người nào nghĩ tới Bởi vì bọn họ căn bản không dám muốn Lúc này Một thông đạo nối liền với thượng giới Ngang trời xuất thế Loại chấn động này Đôi với tư tưởng của đại đa số tu luyện giả Có thể nói bị trùng kích thật lớn Không thể diễn tả được bằng lời Có người kích động Có người hoài nghi Cũng có người bán tín bán nghi Thậm chí còn có người thất thanh cười to Có người cư nhiên khóc lên Mặc kệ rốt cuộc nó là thông đạo gì đi nữa, có một điều có thể khẳng định được. Không gian xác thực xuất hiện một lỗ hỏng, một lỗ hỏng không phải quá ổn định. Về phần lỗ hỏng này rốt cuộc, nối với nơi nào, có lẽ không có đầu cùng, tất cả mọi người không ai biết. Không, có một người biết. Hàn Nguyệt Tiên tử nhìn vào đảo ánh sáng mờ từ không trung bắn xuống, trong đám mây có một lỗ hỏng gần giống như vết nứt không gian. Trong đó đang có một cố lực hút cường đại, đang chậm rãi mở rộng. Thông thiên kiều, hàn nguyệt tiên tử nhìn đám mây kia lạnh lùng phun ra ba chữ. Trong chỗ hỏng không gian tàn mát ra thánh nguyên lực, làm cho các tu luyện giả sinh ra một loại cảm giác thần phục. Đây là thượng giới chi nguyên hay sao? Mỗi một tu luyện giả đều phát sinh nghi vấn này trong lòng. Khi lỗ hỏng hoàn toàn mở ra, rung động bốn phía từ từ yếu bớt. Cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh, ngay khi mọi người cho rằng từ nay về sau hạ giới sẽ gắn bó với thượng giới thì dĩ biến xảy ra. Lỗ hổng không gian bỗng nhiên sinh ra một cỗ lực hút cường đại, lực lượng lớn đến kinh người. Ba bốn gã tu luyện giả tu vi yếu nhất trực tiếp bị hút vào bên trong đó, vừa mới tiếp xúc với sát biên giới chỗ Hồng không gian. Những tu luyện giả này lập tức bị lực lượng xé rách không gian nghiền thành bột phấn. Lúc này các tu luyện giả mới tỉnh táo lại. Không tốt, mọi người chạy mau, đây căn bản không phải là thông đạo thượng giới gì đó, mà là một vết nứt không gian thật lớn. Có người hoảng sợ la lên, vô luận là lỗ hổng kia rốt cuộc có phải là thông đạo nối liền với thượng giới hay không? Hiển nhiên lấy tu vi thần thông và pháp bảo của tu luyện giả hạ giới là căn bản không qua được, chỉ sợ mới đến sát biên giới đã bị giết chết. Khủng hoảng nhất thời giống như hòa diễm bùng cháy trời mùa hè, không ngừng lan rộng. Các tu luyện giả như chim sợ cành cong lập tức chạy tư tán. Mặc kệ nơi đây có phải là phong bế hay không, tất cả đều tận lực tránh xa khỏi vết nứt không gian. Chỉ có rất ít người thoáng lui lại hơn 10 trượng rồi dừng lại tiếp tục quan sát không trung. Lực hút không gian tựa hồ không phải là mù quáng dựng lên, còn là phi thường có quy luật, có mục tiêu di chuyển theo phương hướng nhất định. Đột nhiên ma tôn sứ giải kinh hãi, trùng hùng, chạy mau. Đáng tiếc ma tôn sứ giả phát hiện ra có chút chậm, khi hắn hô lên là lúc lực hút không gian đã hoàn toàn bao phủ thân thể trùng hùng. Trùng hùng ra sức giãi rũa nhưng không có kết quả gì, cho dù hắn có tu vi đế giai sơ kỳ thì cũng không thể thoát khỏi lực hút không gian vô cùng cường đại này. Ở thượng giới chỉ khi đạt tới hoàng giai mới có khả năng đối kháng lại loại lực hút không gian này. Coi như tu luyện giả đế giai hậu kỳ lợi hại nhất khi đối mặt với vết nứt không gian cũng có vẻ bất lực. Trùng hùng không ngừng phát ra tiếng hô làm người khác sợ hãi, ma khí toàn thân bùng phát mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi, thân thể từng chút từng chút một tiếp cận với lỗ hổng không gian. Nhìn thấy một màn này, hàn nguyệt tiên tử có chút suy nghĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm Không nghĩ tới đám lão giả năm đó lại tài giỏi như vậy, dĩ nhiên phong... ẩn được cả chỗ không gian cuối cùng không hoàn chỉnh kia, dấu diếm trong năm đại phong ma đàn của năm đại ma vực, chỉ cần những nguyên thủy ma tộc này giải phong, vậy thì lỗ hổng này sẽ tự động thoát khỏi phong ấn, cũng không phân biệt địch ta, hút toàn bộ mọi thứ trong vòng bao phủ vào bên trong, tự diễm trên người Lâm Khiếu đừng bùng cháy. Lực hút tạm thời không ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, mục tiêu chủ yếu của lực hút không gian là trùng hùng, còn những người khác thì nhỏ hơn rất nhiều. Một tiếng giống to rung trời, trùng hùng đã bị hấp dẫn tới sát biên giới lỗ hổng. Da thịt trên người dưới tác dụng của lực lượng xé rách không gian lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi tan rã, giống như thiên đao vạn quả. Một nguyên thủy ma tộc có thực lực đủ chiến đấu với hơn 10 đại tu sư. Trước mặt lực lượng không gian lại trở nên nhỏ bé như vậy Không có thiên nguyên thán bảo bảo hộ Muốn vượt qua vết nứt không gian Trừ phi đạt được tu vi hoàng giai, Bằng không tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi Kỳ áo trầm giọng nói Lâm khiếu đừng nhìn vào lỗ hổng không gian Thần sắc khẽ thay đổi Lại nhìn hàn nguyệt tiên từ trên cao Sau đó hóa thành một đạo quang mang màu tím bay tới bên người Lâm Uyển Nhi Trùng hùng vừa chết Lực hút không gian liền lập tức chuyển hướng sang ma tôn sứ giả Lực lượng vết nứt không gian này tựa hồ như bị một lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt Trực tiếp hướng mục tiêu đầu tiên vào vật thể chứa ma khí nồng đậm Ma tôn sứ giả biến sắc Trong lòng biết chạy trốn cũng không xong đơn giản không dự định chạy trốn Tay nắm lại thành trào Trong miệng mặc niệm vài câu Chỉ thấy thân hình hàn nguyệt tiên từ trên cao bất ổn Bỗng nhiên hai viện vũ khí từ trong người bay ra, Phật Hoàng Đao và Long Văn Kiếm. Hàn Nguyệt Tiên Tử hơi kinh hãi, muốn thu hồi lại hai kiện pháp bảo tự động bay ra khỏi giới chỉ này lại nhưng không thành công. Hai kiện pháp bảo vừa xuất hiện liền bay về phía ma tôn sứ giả. Sắc mặt Hàn Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng, ma đầu này quả nhiên động chân động tay, cũng may bản cung không xuất thủ. Bằng không với lực lượng phân niệm thực đúng là không thể nào khống chế được mấy kiện thiên nguyên thánh bảo đã nhiễm ma khí. Ma tôn sứ giả thu hồi hai kiện pháp bảo tới bên người. Khi lực hút đạt tới mức lớn nhất. Hết to một tiếng. Đi. Hai kiện pháp bảo lập tức bay lên trời. Kéo theo phần lớn lực hút bù đắp vào lỗ hổng không gian. Nhất thời dĩ quang bắn ra bốn phía. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 498, Tứ Đại Cao Thủ Thừa Nhận 13 Sau khi hai kiện pháp bảo bị hút vào trong lỗ hổng không gian, lực hút không gian đúng là tạm thời bị ngăn chặn lại một chút. Lực hút không gian vừa mới tàn sát vừa bãi khắp nơi lập tức bị ngăn cản lại. Bốn phía trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đây là lực lượng của Thiên Nguyên Thánh bảo sao. Lâm khiếu đừng ngửa đầu nhìn về phía lỗ hổng không gian, trong lòng bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu được vì sao thời kỳ viễn cổ lại có nhiều tu luyện giả có thể dễ dàng phi thăng thượng giới đến như vậy Chỉ mấy thiên nguyên thánh bảo này đã có lực lượng để chống lại uy năng của không gian Có lâm khiếu đường bên cạnh, tâm tình của lâm uyển nhi so với trước đây bình thản hơn rất nhiều Cho dù âm quỷ lão ma, một trong những đầu sò tạo nên cái chết của phụ thân mình cách đó không xa Trong lòng Lâm Uyển Nhi cũng không sinh ra nhiều gợn sóng Nếu như trước đây thì chắc hẳn nàng sẽ liều lĩnh khởi xướng tấn công Khi đó Lâm Uyển Nhi cô đơn tâm lãng Đối với tương lai của chính mình vô cùng mờ mịt Một lòng suy nghĩ cách báo thù Thế nhưng từ thời khắc Lâm khiếu đường xuất hiện Lâm Uyển Nhi biết chính mình không hề cô đơn Đối với tương lai lại tràn đầy tưởng tượng mong chờ Tâm tình bình thản hơn rất nhiều kiều nhất định phải báo thế nhưng nàng cũng không cần phải quá mức sốt ruột sứ giả đại nhân ngươi bội ước rồi trên cao mút thanh âm u lánh vang lên khuôn mặt hàn nguyệt tiên tử lộ vẻ xương lạnh chậm rãi từ trên cao rơi xuống hàn nguyệt bản tôn mượn hai kiện pháp bảo kia dùng một chút đợi khi bản tôn thoát khỏi chỗ này liền trà, không tính bội ước Ngự khí của ma tôn sứ giả vẫn có chút dư địa như cũ, nhưng diện mục lại âm trầm dự tởn không gì sánh được. Trong mơ hồ tựa hồ có điểm không tiếp tục nhường nhịn. Sao? Mượn dùng. Sứ giả đại nhân, ngươi coi thường bản cung không biết cái gì sao? Thiên Nguyên Thánh bảo tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng một khi đối kháng với lực lượng không gian sẽ tương hỗ trung hòa, thậm chí hoàn toàn biến mất, khi hai kiện bảo bối và không gian lực trung hòa. Ngươi lấy cái gì để trả cho bản cung? Khẩu khí của Hàn Nguyệt Tiên Tử so với trước kia rõ ràng biến đổi rất lớn. Trước đó trong hơn 10 kiện pháp bảo ma tôn sứ giả giao cho Hàn Nguyệt Tiên Tử, chân chính thiên nguyên thánh bảo kỳ thực chỉ có bốn năm kiện mà thôi. Trong đó Phật Hoàng Đao và Long Văn Kiếm có giá trị lớn nhất. Những pháp bảo khác cùng lắm chỉ tính như làm nền mà thôi. Hiện tại dùng hai kiện pháp bảo này để chặn lại lỗ hỏng không gian, bằng với đi tông hết. Hàn Nguyệt tiên tử từ vị trí người thắng lợi trở về đột nhiên biến thành tay trắng. Làm sao không làm cho vị tiên tử thượng giới này không tức giận. Nhìn thấy nữ tử thần bí kia muốn xuất thủ, mấy tu luyện giả hạ giới hơi lộ ra nét hòa hoãn. Lúc này nguyên thủy ma tộc đã hết đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một kẻ cuối cùng mà thôi. Vô luận như thế nào thì tình thế đã lặng lẽ biến đổi. Hàn Nguyệt, ngươi không sợ làm cho ma tôn đại nhân tức giận hay sao? Ma tôn sứ giả lại một lần nữa uy hiếp nói. Sứ giả đại nhân, ngươi bị phong. Ấn mấy vạn năm rồi, chẳng lẽ còn cho rằng thượng giới vẫn cắt cứ giống như trước đây sao? Hàn Nguyệt Tiên tử lạnh lùng nói. Sắc mặt ma tôn sứ giả có hơi chút khó coi. Trong lòng của hắn đương nhiên rõ ràng chính mình hôm nay không có bao nhiêu hiểu biết đối với thượng giới. vẫn cường điệu ma tôn chỉ là ôm tâm lý may mắn mà thôi. Bèo, một bông tuyết nhìn như vô hại từ trong tay Hàn Nguyệt tiên tử bắn ra ngoài. Sắc mặt ma tôn sứ giả đại biến. Băng cực hàn tinh, dứt lời trên tay liền khởi động một chiếc hắc thuẫn. Bông tuyết va chạm với hắc thuẫn, một cỗ lực lượng cực mạnh truyền tới. Ma tôn sứ giả trực tiếp bị đánh bay đi, mà trung tâm vụ va chạm thì bộc phát ra cỗ hàn khí vô cùng cường đại. hàn khí tràn ra xung quanh năm đại phong ma tế đàn trong nháy mắt bị đóng thành băng trước đó để trốn tranh lực hút không gian mọi người tứ tán khắp nơi chúng tu từ lâu đã ở bên ngoài mấy nghìn trượng nhưng vẫn bị ảnh hưởng như cũ một số người cách hơi gần một chút trực tiếp bị đông cứng thành băng nắm tay của ma tôn sứ giả cũng bị nhiễm một tầng băng trắng hơi rung lên tức thì phát ra ma khí hòa tan toàn bộ tầng băng trắng kia Khoảng cách gần ma tôn sứ giả nhất là ba đại cao thủ liên tục kêu khổ không thôi. Căn bản không nghĩ tới bông tuyết nhìn rất bình thường kia lại có thể bộc phát ra hàn khí cường đại tới như vậy. Cửu đỉnh công liều mạng chịu nội thượng dốc sức bức hết hàn khí ra ngoài cơ thể. Sau đó lập tức thoát khỏi trung tam hàn khí tới bên người thượng quan giao. Hai vị viện thủ tiềm long viện thì khi nửa người bị đông cứng thành băng, lập tức xuất ra tuyệt học. Sau đó chật vật chạy ra khỏi trung tâm hàn khí, chịu chút thương thế nhẹ. Hơn 10 bị đại tu sư dưới một kích này ở một trình độ khác nhau đều có tổn thương. Lập tức chạy ra xa, không dám tới gần. Lâm uyển nhi và triển thanh nhu cách trung tâm hàn khí tương đối gần. Bất quá cũng may có lâm khiếu đừng đứng trước che chắn cho nhị nữ. Nhị nữ không phải chịu nhiều ảnh hưởng của hàn khí. Chỉ hơi vận chuyển khí nguyên trên người liền có thể hóa giải được. Nhìn bóng lưng màu tím che trước mặt chính mình, sắc mặt triển thanh nhu có hơi chút tái nhợt, tâm tình rối loạn. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nguyên nhân có được sự che chở của Lâm khiếu đường. Hoàn toàn là vì Lâm uyển Nhi đứng bên cạnh, cùng với chính mình không có quan hệ gì. Không biết vì sao loại cảm giác vô duyên này làm cho nàng thấy thật cô độc thê lương. Cổ hàn băng khí kia kỳ thực đối với lâm khiếu đừng không hề nhẹ nhàng. Vừa rồi bằng vào một tia lôi điện màu vàng mới chống đỡ lại được. Độc nguyên lực trong cơ thể cũng góp phần quan trọng. Kịch độc chi nguyên đối với pháp thuật băng hệ có lực miễn dịch trời sinh. Hơn 10 vị đại tu sư rời khỏi hơn trăm trưởng. Sắc mặt cả đám đều khiếp sợ nhìn về phía hư không cách đó hơn 80 trưởng. Nơi đó đang có bốn người đang huyền phù chia làm ba nhóm tỏa ra theo hình cung. Trong đó hai người là Viện Thủ Tiềm Long Viện, Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên. Bọn họ đều đơn độc huyền phù trong không trung Một nhóm nữa dẫn đầu là Cửu đỉnh Công Bảo Bộ Thượng Quan Giao, còn có Đại Hộ Pháp Cửu đỉnh Sơn Phong Bạc. Nhóm người cuối cùng này cũng là nguyên nhân khiến cho các đại tu sư cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Một người thanh niên mặc tử bào che chở trước người hai nữ tu tuyệt sắc. Dễ dàng ngăn cản được cố hàn khí cường đại tới biến thái bên ngoài. a, nếu lão phu nhớ không lầm thì người thanh niên kia chính là đệ tam nguyên lão của thiên hà tông năm đó. Cực ám ma quân Nam Cung Lân Kinh dị nói. Trước đó bốn ma tướng hợp thể thành hai ma tướng. Do tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, cũng quá nguy hiểm. Cho nên vị đại tu sư ma tông này cũng không chú ý lắm tới mọi chuyện xảy ra xung quanh. Không nhìn thấy rõ người thanh niên xa lạ đột nhiên xuất hiện, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng. Trên mặt các vị đại tu sư khác nhất thời biến sắc, bởi vì vị đệ tam nguyên lão này cơ bản đã xác nhận chết trận tại Đại Hà Quốc, huống hồ đối với dung mạo của hắn chưa từng chú ý quá. Bởi vậy ký ức không quá rõ ràng, dù sao truyền kỳ năm đó bất quá chỉ là một tu luyện giả linh hồn dai mà thôi. Tu vi này dù có nổi tiếng cũng không thể khiến những đại tu sư này coi trọng nhiều lắm chỉ là một quân cờ dùng để tùy ý khiêu khích mà thôi, chết thì chết. Thế nhưng giờ khắc này, những vị đại tu sư đã từng có duyên gặp mặt với vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông năm đó, trong ánh mắt cả đám điều hiện lên vẻ không thể nào tin tưởng và nghi hoặc, đặc biệt là mấy vị minh chủ nam xuyên giới, nội tâm chấn động rất lớn. Thứ nhì đó là mấy vị đại tu sư của Đại Hạ và Liên minh Thảo Nguyên. Người thanh niên mặc tử bào từ khi xuất hiện luôn gây ra trùng kích thật lớn cho chúng ta. Hơn nữa một lần mạnh mẽ hơn một lần. Cũ băng hàn khí kia, càng gần với trung tâm thì càng mãnh liệt. Coi như là đại tu sư cũng phải rời khỏi đó hơn 200 trưởng mới miễn cưỡng chống đỡ được. Tuy rằng hơn 10 vị đại tu sư đánh khá lâu đã tương đối kiệt sức. Tự nhiên không thể bằng được trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng người thanh niên mặc tử bào cũng đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Đồng thời còn chém chết hợp thể huyết ma. Lại còn bảo vệ hai nữ tu đằng sau dưới tình huống cách trung tâm băng hàn khí gần như vậy. Biểu hiện không hề kém hơn so với tam đại cao thủ. Điều này đã đủ chứng minh thực lực của người thanh niên mặc tử bào này tương đương với tam đại cao thủ. Bất luận vị đại tu sư nào cũng không thể tiếp tục tiến thêm một bước. Cho dù bọn họ có khôi phục lại toàn bộ khí nguyên thì cũng chỉ có thể đến gần 3-40 trượng mà thôi Tuyệt đối không thể đạt tới vị trí của người thanh niên mặc tử bảo và tam đại cao thủ Trong lòng hơn 10 vị đại tu sư đều rất rõ ràng Trước đó nếu không phải người thanh niên mặc tử bào phân tán lực chú ý của ma đầu Thì số lượng đại tu sư còn sống sót sợ là phải giảm đi ít nhất 3 người Những tu luyện giả đỉnh cao nhất kim tử tháp hạ giới tuy rằng có khả năng hợp lực giết chết ma đầu hợp thể Thế nhưng nhất định phải thành lập trên điều kiện tổn thất thật lớn Tuyệt đối không thể nhẹ nhàng giải quyết đối thủ như người thanh niên mặc tử bào kia Trên đại lục kỳ đông lẽ nào đã xuất hiện tứ đại cao thủ rồi sao Nghìn năm qua, chỉ ít có hơn 10 tu luyện giả đạt lục tục đạt tới tu vi địa vương giai hậu kỳ Thế nhưng ngoài tam đại cao thủ vô hạn tiếp cận với đế giai thậm chí là giả đế giai một nghìn năm trước ra thì một người cũng không có. Lẽ nào ngày hôm nay vị cao thủ thứ tư rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Một một đại tu sư nhìn vào bóng lưng của người thanh niên mặc tử bào và tam đại cao thủ đều xuất hiện ý nghĩ này trong đầu. Thế nhưng làm cho các vị đại tu sư không thể nào lý giải được chính là... Người thanh niên mặc tử bào kia nhìn thế nào cũng vẫn chỉ duy trì tại tu vi địa vương giai trung kỳ đỉnh phong. Về phần địa vương giai đỉnh phong hay giả đế giai còn xa mới đạt được. Tam đệ, Hồng Chiến ý thức không rõ dưới sự giúp đỡ của U Minh Lão Tổ chậm rãi chứa thương. Rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại, mơ hai mắt ra. Câu đầu tiên chính là la lên. U Minh Lão Tổ đối với chuyện Hồng Chiến nhiều năm trước từng kết bái một vị tam đệ cũng biết được một ít. Trong lòng không khỏi thầm cảm thán, năm đó người thanh niên này mới chỉ có tu vi linh hồn dai, cư nhiên chỉ dùng thời gian hơn trăm năm ngắn ngủi liền đạt tới được cảnh giới như bây giờ, thậm chí đã vượt qua được tu luyện giả địa vương gia hậu kỳ, quả thực là hiếm thấy. Trên thực tế, lúc này người có thần tình phức tạp nhất chính là tiểu ma thiên thiên, tuy rằng nàng cũng chỉ có tu vi địa vương giai trung kỳ. Nhưng có thần thông tương đương với Địa Vương giai hậu kỳ, vì nàng là người phát ngôn của thượng giới, nàng thế nào cũng không rõ, năm đó người thanh niên tại thành Tân La mới chỉ có tu vi sư giai, 200 năm trôi qua, dĩ nhiên đạt tới trình độ như vậy. Tiểu Ma Thiên Thiên có thể nói là người đầu tiên tiếp xúc với Lâm Khiếu Đường trong 10 vị đại tu sĩ ở đây, cũng là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Mỗi lần Tiểu Ma Thiên Thiên và Lâm Khiếu Đường gặp nhau, Lâm Khiếu Đừng đều gây cho nàng một lần kinh ngạc thật lớn, hơn nữa một lần so với một lần càng rung động hơn. Ba vị Minh Chủ đã từng tiếp xúc trực tiếp với Lâm Khiếu Đừng là Băng Hoàng, Thái Âm Thiên Quân và Lục Dương Chân Nhân. Lúc trên mặt bọn họ đều hiện lên một nét bất bình, dù sao thì kẻ này năm đó chỉ là vận bối. Hôm nay đã tồn tại vượt qua bọn họ, hơn nữa lại trong thời gian ngắn ngủi tới như vậy. Thoáng cái xác thực là không thể tiếp thu. Năm đó, trong sáu người đánh lén đại hạ, Thái âm Thiên Quân là đầu lĩnh. Lúc thành lập âm quỷ trận thành công, từng có ý niệm muốn giết chết người này. Khi đó cảm giác người này là một mối uy hiếp. Nếu không phải lúc đó một lòng muốn quỷ võ điện bị thương nặng phải hoàn thành âm quỷ trận thì tự hỏi chính mình. Hơn phân nửa hắn sẽ hạ độc thủ Trong mắt băng hoàng hiện lên vẻ khác thường, mà Lục Dương chân nhân cũng tự giết cười. Năm đó hắn và người thanh niên mặc tử bào này có giao dịch chính diện. Lúc đó thân phận tranh lệnh, làm cho Lục Dương sinh ra sự coi thường đối với người này. Ai nhờ trăm năm trôi qua, người ta đã vượt qua chính mình, nghiễm nhiên trở thành đệ tử cao thủ. Lúc này, trong cảm nhận của mỗi vị đại tu sư... ít nhiều đều thừa nhận người thanh niên mặc tử bào kia trở thành đệ tử cao thủ là chuyện thực, chí ít cũng là vô hạn tiếp cận rồi. Lâm khiếu đừng tập trung tinh thần vào Ma tôn sứ giả và Hàn Nguyệt Tiên tử, đương nhiên hắn không biết thế giới nội tâm của các vị đại tu sư xa xa kia đang cuộn trào mãnh liệt. Hiện tại điều hắn muốn chỉ có một, đó chính là làm sao bảo hộ được Uyển Nhi toàn thân thoát khỏi đây. Hai khối toái phiến từ khi xuất thủ lâm khiếu đừng đã âm thầm lấy đi. Loại toái phiến không có bao nhiêu giá trị lợi dụng này không khiến cho người khác chú ý nhiều lắm. Tiểu tử, hiện tại chỉ còn thiếu một mảnh toái phiến nữa thôi. Theo suy xét của lão phu thì mảnh cuối cùng này hẳn là ở nơi mới bắt đầu. Kỳ áo đột nhiên nói, nơi mới bắt đầu, lâm khiếu đừng có chút không hiểu hỏi lại. Chuyện được phát tại trang web. chuyện audio mới com chương bốn trăm chín mươi chín kim phi thượng không sai chính là nơi mới bắt đầu bất quá trước tiên tiểu tử ngươi cần phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này rồi nói không như không ra được thì tất cả đều là nói suông kỳ áo đột nhiên chuyển điểm mấu chốt lâm khiếu đừng bĩu môi nhìn về phía ma tôn sứ giả và hàn nguyệt tiên tử đang đấu với nhau Hai vị tu luyện giả thượng giới phủ xuống một tia phân niệm thể hiện ra thực lực quả thực làm cho người khác phải kinh sợ. Đối với tu luyện giả hạ giới mà nói, bọn họ coi như không cách nào chiến thắng nổi. Kỳ thực bọn họ bất quá chỉ là một tia phân niệm mà thôi. Không phải là bản thể, nếu như là bản thể thì sẽ có thực lực như thế nào. Lâm Khiếu Đừng vừa suy nghĩ tới đây nhất thời cảm giác được con đường tu luyện giả quả thực là vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Ngay khi mọi người đều cho rằng hai vị tu luyện giả thượng giới này chiến đấu với mức lưỡng bại câu thương thì dị biến lại xảy ra. Nơi hơn 10 vị đại tu sư tụ tập, bỗng nhiên có một cố khí nguyên cường đại tới biến thái bành trướng tỏa ra, phảng phất giống như biển gầm tăng vọt. Con ngươi của tiểu ma thiên thiên chuyển từ màu đen sang màu vàng, trung vương cổ minh bên cạnh nhất thời cả kinh, lập tức cung kính cúi đầu thi lễ. Ra mắt hoàng phi nương nương, cổ minh khiêm tốn không gì sánh được cúi đầu nói. Đại tu sư bốn phía bị dị biến này phát sinh làm cho kinh sợ, nhanh chóng né ra. Lúc này, khí nguyên tản mắt ra trên người tiểu ma thiên thiên tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc vào được. Khi hoàn toàn ổn định, hai mắt của tiểu ma thiên thiên biến thành màu vàng, toàn thân cũng bị một cỗ khí diễm màu vang bao vậy, tỏa ra uy nghiêm không gì sánh được. Con ngươi của lâm khiếu đừng co rút lại, lần thứ hai nhìn thấy loại biến hóa không thể tưởng tượng được này. Người phát ngôn thượng giới của liên minh Thảo Nguyên, cửu đỉnh công nhẹ giọng lẩm bẩm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Kim quang trong mắt tiểu ma thiên thiên chợt lóe lên, thân hình biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vị trí trước 10 trượng lâm khiếu đừng và tam đại cai thủ, băng hàn khí đối với nàng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sắc mặt ma tôn sứ giả và hàn nguyệt tiên tử nghiêm trọng Bọn họ tự nhiên đều cảm ứng được khí nguyên trên người tiểu ma thiên thiên biến hóa Thế nhưng hai người đã đánh tới mức khó hòa giải Người nào thu tay trước liền có thể thủ thương Tiểu ma thiên thiên nhìn hai người, cười lạnh nói Không nghĩ tới một tia tàn niệm của ma tôn cư nhiên lại tu luyện ra chủ ý thức Thực đúng là thú vị Nếu như đem cổ tàn niệm này tới thượng giới Có thể khiến cho nguyên thủy ma tộc nội chiến hay không đây? Trong lòng hàn nguyệt tiên tử cả kinh, là Kim Phi. Hàn nguyệt tiên tử tại hạ giới tuy là một trong tam hoàng, thế nhưng cũng chỉ hơn Kim Phi một cấp mà thôi. Kim Phi cũng có tu vi hoàng giai, nhưng nàng lại không phải một trong tam hoàng. Luận về tu vi thì Kim Phi so với hàn nguyệt tiên tử kém hơn một bậc. Nàng chỉ là Hoàng gia Trung Kỳ mà Hàn Nguyệt Tiên Tử đã đặt tới Hoàng Giai Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Thế nhưng Kim Phi lại là ái phi của Bát Quái Thiên Tôn. Bát Quái Thiên Tông là một trong ba vị nhân tu thượng giới có tu vi trí Tôn Giai Hậu Kỳ. Tồn tại trí Tôn Giai Hậu Kỳ, đó chính là Đỉnh Phong trong Đỉnh Phong. Nói bản thân họ có khả năng hủy thiên diệt địa cũng không phải là quá đáng. Có hậu trường lớn như vậy. Địa vị của kim phi tự nhiên là cao hơn hàn nguyệt tiên tử không ít Tu vi của hai người tuy là hơn kém nhau một bậc Thế nhưng tài nguyên tu luyện của kim phi so với hàn nguyệt tiên tử phong phú hơn nhiều lắm Hơn nửa kim phi thuần túy là nhân tu tại thượng giới Các phương diện điều kiện tự nhiên mạnh hơn hàn nguyệt tiên tử nhiều lần Cộng thêm có bầu bạn song tu bát quái thiên tôn chỉ điểm Tốc độ tu luyện nhanh hơn hàn nguyệt không ít Mà bản thân sở hữu rất nhiều pháp bảo, tổng thể mà nói hàn nguyệt căn bản không thể nào so sánh được. Mà trên lệnh một bậc kia dưới nhiều nhân tố tổ hợp như vậy, cũng coi như không có. Tiểu ma thiên thiên phiếm quang mang màu vàng trong mắt, ý thức lúc này đã hoàn toàn bị Kim Phi thay thế. Lúc này đây để phủ xuống, Kim Phi đã có gần trăm năm không hề hiện thân một lần, chỉ vì muốn lúc này có thêm nhiều thời gian một chút. Kim Phi lật tay ra. một cây vô kỳ màu xanh đen xuất hiện vô kỳ này nhất thời tỏa ra một cỗ khí nguyên cảm đạt tới đế giai khí nguyên cuộn trào mãnh liệt một kiện pháp bảo liền có uy năng như vậy làm cho trong lòng các tu luyện giả đứng xa xa kinh khủng không gì sánh được vu vương luyện hồn kỳ mục bách thông thốt lên cây kỳ này không phải là từ thời kỳ thượng cổ đã bị tan vỡ tiêu tán rồi hay sao trên mặt hình hướng thiên cũng lộ vẻ kinh hãi hai vị lão hữu Rất nhiều chuyện ghi chép trong sách cổ cũng không phải là sự thật. Tu luyện giả hạ giới này dù sao cũng phải chịu hạn chế của không gian này. Cảnh giới tu vi rất khó so sánh được với tu luyện giả thượng giới. Hạ giới trong mắt tu luyện giả thượng giới bất quá chỉ là nơi... Tiểu nhân vật nhảy nhót mà thôi. Cửu đỉnh công thở dài nói. Tâm tình của tam đại cao thủ lúc này nhiều ít có chút bi thương. Ở hạ giới này có thể bọn họ là tồn tại vô địch, được vạn người kính ngưỡi, tựa hồ nhìn rất phong quang, thế nhưng trong mắt tu luyện giả thượng giới, bọn họ chỉ là những con kiến hôi tương đối cường tráng trong đám kiến hôi mà thôi. Thử nghĩ ba vị tu luyện giả thượng giới phân ra một tia phân niệm phủ xuống mà đã đủ làm cho bọn họ không thể nào địch nổi. Huống hồ là uy lực của bản thể, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cho nguyên linh của bọn họ tan rã. Sắc mặt ma tôn sứ giả đại biến, sợ hãi nhìn cây vu kỳ mà xanh đen, khủng hoảng nói. Kim Phi, ngươi muốn làm gì? Đôi con ngươi sắc lạnh của Kim Phi lóe lên. Làm gì? Lẽ nào ngươi không nhìn ra hay sao? Cây kỳ này tại thời kỳ đại chiến phong ma thượng cổ hầu như đã bị tan vỡ. May mà lúc đó được đại vu vương trong bộ tộc vu sư giữ lại, trải qua hơn trăm năm liên tục bồi dưỡng và chữa trị. cuối cùng cũng có thể chữa trị thành công, lúc đó đại Vũ vương tại hạ giới này tìm hết mọi cách tìm kiếm hồn phách của tu luyện giả linh hồn dai để tế luyện lại cây kỳ này, trải qua thời gian hơn vạn năm, cây kỳ này rốt cuộc đã thôn phệ 9 vạn chín hồn phách của tu luyện giả từ linh hồn dai trở lên, chỉ kém một hồn phách cuối cùng là có thể viên mãn 10 vạn hồn nguyên. Bất quá một hồn phách cuối cùng này lại cần có yêu cầu cực cao. Vì vậy từ một vạn năm trước bộ tộc Vu sư vẫn tìm kiếm một hồn phách cuối cùng, đáng tiếc hồn nguyên của tu luyện giả hạ giới này quá yếu, coi như là tồn tại cao cấp nhất cũng không đủ nhìn. Bất quá bản phi biết, tiểu ma ngươi bị phong. Ấn bên trong ma vực, chỉ tiếc là phân niệm của bản phi phủ xuống không đủ sức đột phá đại trận. Chỉ có thể chờ đợi cơ duyên, một khi tiểu ma người thoát phong đi ra, đó chính là lúc cây kỳ này được tế luyện thành công. Bản phi chờ đợi ngày này đã thật lâu thật lâu rồi. Ma tôn sứ giả vừa mới nghe được lời này, trong lòng vô cùng giận dữ nhưng không dám phát tác, đôi mắt giữ tợn hơi đỏ lên nói. Xem ra đám người các ngươi càng càng càng cuồng vọng rồi. Kim phi phất tay, vu vương kỳ trực tiếp lượn vòng phóng đi. trong miệng mặc niệm vài câu nhất thời hồn nguyên trong vu vương kỳ điên cuồng gào thét bay ra đầu tiên lao ra chính là năm u hồn thể có hồn nguyên cực kỳ cường đại khí nguyên tản mát ra đúng là đã đạt tới đế giai sơ kỳ là hồn nguyên tu luyện giả thượng cổ bị luyện hóa năm xưa sau đó có hơn 10 u hồn địa vương giai hậu kỳ bay ra tiếp tục là vô số u hồn thể với cấp bậc khác nhau số lượng vô cùng kinh người Trong lòng ma tôn sứ giả biết rõ nhiều lời vô ích, há miệng ra, ma khí điên cuồng tôn ra, chỉ trong thời gian mất hơi thở đã bao phủ toàn bộ không gian xung quanh hơn 10 trượng, vô số u hồn bất tận không ngừng trùng kích vào ma khí, Kim Phi cười lạnh nói, chút tài mọn, sao có thể chống lại được cổ tiên di bảo, tan, theo lời quát nhẹ của Kim Phi, mấy vạn u hồn trùng điệp tập trung một chỗ, dưới sự thống lĩnh của năm chủ hồn, Toàn bộ phát ra một cổ áp lực vô hình khủng khiếp Ma khí trực tiếp bị đám ô hồn hút vào trong miệng Chỉ chốt lát sứ giả ma tôn lại bại lộ trong hư không Kim Phi lật tay ra Một đoàn hòa diễm màu vàng hiện lên Đánh về phía ma tôn sứ giả Ma tôn sứ giả kinh hãi Lấy ra toàn bộ sức lực bú tí mẹ Hình thành nên một đoàn hắc hòa Thế nhưng va chạm vào hòa diễm màu vàng Căn bản không chịu nổi một kích Trong nháy mắt liền bị nuốt hết Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 500 Kim Phi Hạ ma tôn sứ giả nhìn hỏa diễm màu vàng lao tới Hết lớn một câu Cực ma thuẫn Quanh thân của hắn lập tức được một tầng hắc thuẫn che chắn Hỏa diễm màu vàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bốc cháy hừng hực A Ma tôn sứ giả hét lớn một tiếng Toàn thân tỏa ra khí nguyên mang tính bạo tạc Cột sống của hắn càng sinh ra rất nhiều gai xương, điên cuồng hấp thu hỏa diễm màu vàng. Ẩm một tiếng, khi đám gai xương hấp thu toàn bộ hỏa diễm màu vàng, lập tức tự động bảo tạc thành phấn mạt. Ước chừng thời gian 7-8 hơi thở, ma tôn sứ giả giống như đã trải qua liệt hỏa dưới địa ngục. Toàn bộ làn da bên ngoài hầu như bị đốt đi một tầng, lộ ra huyết mục màu xanh dữ tợn. Kim Phi hơi kinh ngạc. Tiểu ma này cư nhiên có thể luyện cốt thành bảo, đạt tới đế ma chi cảnh, giả tâm thực lớn, nếu được thì nên thả vào thượng giới, đến lúc đó nhất định có thể dành cho Ma Tôn một chút phiền phức. Bất quá đáng tiếc bản phi lại càng muốn hoàn thành tế luyện cổ tiên di bảo này hơn, vẫn là đem tiểu ma này luyện hóa. Kim Lôi Thiên Hỏa quả nhiên lợi hại, là khắc tinh trời sinh của nguyên thủy ma tộc chúng ta. Ma Tôn sứ giả lẩm bẩm nói. Trong mắt hiện lên quang mang tàn nhẫn, đồng thời lại ẩn giấu mút tia không cam lòng. Hàn Nguyệt lúc này tựa hồ trở thành người đứng ngoài cuộc, nàng và kim phi cũng không có xích mích gì. Trong thượng giới diện tích gần như vô hạn, quốc gia tu luyện nhiều không kể xiết, vũ trụ hải càng vô biên vô hạn. Ở thượng giới, quốc gia tu luyện đều được gọi chung là giới đảo, lại nói tiếp là đảo nhỏ, thực tế giống như đại lục, chỉ là so với vũ trụ hải. Thực sự quá mức nhỏ bé. Một tòa giới đảo dù có nhỏ thì cũng có bán kính hơn 10 vạn dặm, Còn lớn thì có thể sánh với nghìn lần, thậm chí vạn lần đại lục kỳ đông. Chỉ khi đối kháng với nguyên thủy ma tộc, Hàn Nguyệt mới có cơ hội đối mặt với Kim Phi. Bất quá hai người lúc đó hầu như không có bất cứ giao tình gì, lại càng không có thù hận. Lúc này gặp nhau, cả hai người cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tu luyện giả địa vị cao của thượng giới nhìn chúng tài nguyên tu luyện tại hạ giới. Bảo bối kỳ lạ tại hạ giới không phải không có, không có gì phải ngạc nhiên. Lúc này đột nhiên không có việc gì làm, ánh mắt hàn nguyệt chợt lé lên, liền tập trung vào lâm khiếu đường giữa không trung Phật Hoàng Đao và Long Văn Kiếm đã đi không trở lại, chỉ còn có thiên nguyên đao coi như không tồi, lần này cũng không tính là trở về tay không. Bất quá hàn nguyệt tiên tử vẫn cẩn thận nhìn thoáng qua Lúc này lực chú ý hầu như tập trung toàn bộ vào ma tôn sứ giả và kim phi Cũng không lập tức động thủ Kim phi nếu như ngươi thả bản tôn đi Việc hôm nay coi như đến đây là xong Sau này bản tôn tuyệt đối không truy cứu Ma tôn sứ giả đưa ra nỗ lực cuối cùng nói Kim phi chào phúng cười Tiểu ma Ngươi có tư cách gì để bàn điều kiện với ta Sau này tuyệt đối không truy cứu Ha ha Quả thực là chê cười mà Không nói đến ngươi không có cơ hội kia Mà cho dù có thì ngươi có thể làm sao Đừng nói ngươi chỉ là một tia tàn niệm Coi như là bản thể ma tôn của ngươi tại thượng giới Phu quân bắt quái thiên tôn của ta còn mạnh hơn một chút so với ma tôn Liệu ngươi có thể tu luyện đến trí tôn giai sao chịu chết đi Quang mang trong mắt Ma Tôn sứ giả chợt lóe lên, trong miệng mặc niệm cái gì đó, tức thì một đảo quang mang màu đen xông thẳng lên trời, trực tiếp mở một lỗ hổng không gian trên bầu trời, tức thì ánh mắt Ma Tôn tối sầm lại, phảng phất giống như bị chết đi, sau đó một cỗ ma khí kinh khủng điên cuồng tụ tập lại, không gian bị che kín không còn chút ánh sáng nào, thần tình của Kim Phi vừa rồi còn rất trào phúng. giờ khắc này mạnh mẽ ngưng tụ lại ngoài dự liệu nói không nghĩ tới tiểu ma này lại có cốt khí như vậy dĩ nhiên lựa chọn trở về bản hồn đem ý thức của chính mình xóa đi toàn bộ con mẹ nó tên tiểu vương bát đản nào đã quấy dày lão tử ngộ ma đạo làm cho niệm lực của lão tử phân tán tới địa phương chim không thèm biển này ma tôn sứ giả vừa mới rơi vào trạng thái tử vong con mắt đột nhiên mở ra Phóng ra một đạo ma quang cực kỳ bá đạo mắng to nói. Thân thể mềm mại của Kim Phi và Hàn Nguyệt nhất thời ngẩn ra. Hai người đối với cỗ ma khí cường đại này tự nhiên quen thuộc không gì sánh được. Đồng thời cũng sợ hãi không gì sánh được. Đây chính là ma nguyên của nguyên thủy ma tôn. Lão quái trí tôn giai hậu kỳ thượng giới chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. vị nguyên thủy ma tôn này chính là một trong số đó. a Hoa Thanh. Tao nương ngươi thế nào lại ở chỗ này? Khi con mắt của ma tôn sứ giả hoàn toàn mở ra tức thì kinh ngạc nói. Nhìn thấy hàn nguyệt huyền phụ cách đó không xa. Tâm tình tức giận vừa rồi lập tức thu liễm lại. Quan sát bốn phía, tựa hồ đã sáng tỏ. Nguyên lai là ở đây. Lão tử nghĩ ra rồi. Năm đó xác thực có một tia phân niệm được trao quyền cấp dưới đến đây. Mấy vạn năm trôi qua, lão tử đã quên mất chuyện này rồi. Ma tôn sứ giảm mạnh mẽ vỗ vỗ đầu kiêu ngạo nói